TV thân mời, các bạn cùng thưởng thức truyền nội ơi. Tập 4 và cũng là tập cuối. xa xăm nhìn mái chanh heo cột nhà nêu xiêu làm tôi lúa vẫn say bờ đê sáng chiều vẫn đỏ tuổi thơ trên cát in dấu chân tôi canh diều nó gió Salve, salve, Về, ngồi đợi trong biến cố ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi lăm là một cuộc đổi đời của toàn miền nam nhưng đối với bà hai thì bà vẫn là một bà lão thi gan cùng tuế nguyệt chế độ não đối với bà cũng vậy cơm hẫm canh rau manh áo tội tàn bà thì như một cái bóng mờ của xã hội nhân quần ngày giấy tối chỉ quanh quẩn trong căn nhà hát hiu đơn chiếc. bà đang chết dần trong mòn mỏi thương nhớ mình thì đã bỏ bà ra đi thật rồi nhưng còn thành trường đứa cháu nội thứ hai nó đi lính chị mà sau lâu quá không có tin tức gì ráo bà cố dằn lòng sống mà đợi Đợi cho đến cái ngày thằng cháu cưng của bà còn lại trở về Để rồi còn nhìn mặt nó được một lần Trước khi nhắm mắt lìa bỏ cuộc đời Người chiến sĩ mũ nâu tung hoành ngang dọc Vẫn còn sống sót sau những trận giao tranh ác liệt Nhất là những tháng cuối cùng của cuộc chiến Sau một thời gian học tập cải tạo Được chính quyền mới cho phép trở về sống với bà nội Người quân nhân cặp ba đầu rằng của thời hậu chi Đã bỏ súng về nơi chôn nhau cắt súng Tìm phương sinh kế Khi trường về rồi Thì bà hai cảm thấy an ủi cho tuổi về chiều Rồi trường lấy vợ sinh con Bà hai lại một lần nữa Trở thành bà cố trong coi đám chắc nhỏ Phụ cho cháu nội Thúy Phi, cô cháu gái của bà Sau ngày đổi đợi Cũng ăn nên làm ra, không thua gì ngày trước Vốn là một cô gái năng động tháo vát Và còn khéo léo đùn đách Nên phi làm ăn không ngừng nghỉ Chợ đỏ chợ đen nàng cũng bất cần Hãy kiếm ra tiền thì nàng không từ chối Trong những năm cuối cùng của thập niên 70 Làng sống vượt biên trở thành phong trào Vì ngay đến cả những đứa con nít Hay bà già cũng muốn bỏ sứ ra đi Vi tuy đang sống yên ổn làm ăn Nhưng ai biết ngày mai sẽ như thế nào Nhà nước mới vừa đánh tư sản một cú đào điến Giờ còn lại bắt đổi tiền Hai cú sinh vĩnh này đã làm cho mọi người dân miền Nam Thiếu điều tán gia bại sản Vi cũng biết dù cho mình có khôn khéo Lòn lách cách nào cũng chỉ là tạm thời trong giai đoạn Nên nàng tính kế hoạch móc nối ra khơi rời bỏ cái thế giới hỗn độn Đầy giáp râu và nón cối Trường học thì thiếu thốn hiếm hoi Nhưng nhà tù thì đầy giấy khắp chốn Thế là Phi mang con về đại ngãi Thăm bà nội một lần chót trước khi ra khơi Bà năm nay tuy đã quá già Nhưng đầu óc vẫn còn rất là minh mẫn Phi thì cứ nói xa nói gần Nhưng rồi cuối cùng cũng thưa thật với bà Là mình đang chuẩn bị vượt biển Bà Hai Trong bụng tuy buồn đau như quảng thắt Lại sắp phải mất thêm một đứa cháu thương yêu nữa Viết dẫu Con nhỏ còn ở lại Việt Nam Dù cho nó ở tận mãi trên Cần Thơ Xa mặt nhưng đâu có cách lòng Lâu lâu Ta cũng dắt con cái của nó Về thăm mình được Đằng này Tụi nó kéo nhau đi đâu mất tiêu Nghe nói Biển Đông thì mịt mù sang giả Lại cướp bốc như rươi Chắc gì cái đám cháu của mình Tới được bên bờ mong ước? Bà rất là buồn Nhưng chỉ biết khóc thầm những lúc đêm về Không dám nói ra Tuổi nhỏ Nó còn tương lai để mà hy vọng Chớ như bà Thì chỉ muốn nhắm mắt đi cho xong một kiếp Bởi vậy Bà hai không bàn ra mà bà cũng chẳng tán vào cứ để con cháu nó tính toán chuyện của nó. Hồi tuổi nó còn nhỏ thì bà hay la rầy nhắc nhở, dạy biểu chúng nó, chứ bây giờ sắp nhỏ đã khôn qua, tuổi già mình luôn lẫn bấc rồi. Cái chết của mình đã làm cho bà hai già sọm hẳn đi vì buồn rầu thương nhớ. Giờ lại chuyến vượt biên của gia đình quý phi, càng khiến cho bà gầy sọp thêm. Bà xuống sắc trông thấy rõ. Chiều chiều, bên bờ sông Hậu, ngay trước cửa nhà Bà thường ra đứng hàng giờ, đưa mắt buồn nhìn về hướng cửa biển Bảy Giá Bà nội già nua, đang mong chờ tin con cháu nội Sao mà nó đi lâu quá, lại chẳng có thư tự gì về cho bà biết hết Bà lão 90 tuổi, bây giờ đã yếu lắm rồi Tuy là ở chung với vợ chồng của trường Nhưng vì thằng cháu nội của bà Cả ngày đã cứ quần quật mưu sinh từ sáng chí tối Nó đâu có giờ rảnh sang để hỏi han chăm sóc bà Sống và làm ăn trong chế độ mới Tài sản thì do nhà nước quản lý Nhưng nhân dân được làm chủ Được làm chủ theo cái nghĩa là Lao động thì theo năng lực nhưng hưởng thì theo nhu cầu Không làm thì đói meo râu Ông nhà nước không có biết tới đâu Bởi vậy trường thì đầu tắt mặt tối Quanh năm suốt tháng Cắt ca cắt cụm lắm Mới tạm đủ nuôi gia đình Bà hai vô tình trở thành một gánh nặng Bà hai bây giờ đã ngoài 90 tuổi Người thọ trên 90 Là cửu thập siêu thọ Cái tuổi này là tuổi có già yếu Bệnh tật liên miên Nói nào cho ngay Trường tuy ở chung với bà Nhưng nó cứ đầu tắt mặt tối Ở miết ngoài chợ lo mưu sinh cho gia đình Rồi một hôm Bà hai vì đi đứng không vững Cũng sáng tự giặt đồ Bà té ngay bên mé nước Đứng lên không nổi Đành nằm y chờ chết Thế là bà lão bị gãy tay từ đó Lần bị té gãy tay này Coi như bà hai không thể tự lo cho bà được nữa Đời của bà quả thật là một chuỗi ngày cay đắng Chồng thì bỏ đi biệt tích Phải nặng đội thân cò nuôi con đến ngày khôn lớn Rồi cho con ăn học đàng hoàng đến khi ra trường làm ông giáo Bài học vỡ lòng Ê A, A trong lớp Công cha như núi thái sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra Bài công dân giáo dục mà chính ông thầy giáo Con của bà Hai Đã từng dạy cho không biết bao nhiêu học trò Nhưng trớ trêu thay chính ông lại không thèm dở đến Bê vợ nhỏ bỏ con thơ Chuyện đó thì còn có thể tha thứ Nhưng bỏ bê mẹ già không ngó ngàng đếm xỉa tới Thì đó mới chính là đại tội Tội đại bất hiếu này đáng để cho miệng đời nguyền rủa Phải chi ông nghèo nàng cơ cực như đứa con trai của ông là trường Thì không nói chi Đằng này, trước lúc phi vượt biển, nàng cũng đã giúp cho ông một số vốn kha khá để cho ông làm ăn. Sống ở Cần Thơ, ông được thời cho nên trúng bánh lìa lịa. Là dân chạy bánh mung, gặp lúc nhà nước cắm đoán thì thứ nào cũng là Hàn Quốc cấm nên bất cứ thứ gì cũng hiếm hoi Ai có chút đầu óc tính toán, biết đường đi nước bước lại có dù che. Thì dễ hốt bạc như chơi Dù được thời và có tiền bạc Nhưng người con trai của bà Chưa bao giờ ông về thăm bà lần nào cả Đường Cần Thơ Đại ngải, Chỉ có một chuyến đò và mất vài tiếng đồng hồ là tới Thế mà cả mấy năm trời Ông chẳng thèm về thăm mẹ dù chỉ một lần Bà Hai tuy mong nhớ thằng con lắm Nhưng chỉ biết bấm bụng chờ thôi đâu có biết than thở hay làm cái gì bây giờ. Cuộc đời của bà cụ 90 tuổi, vợ chỉ còn lại một chuỗi ngày lê thê. Nhớ mong sai sức, nhớ con, nhớ cháu, rồi nhớ cả mấy chắc. Tuổi nó đã bỏ bà ra đi biển biệt. nhà giờ chỉ có còn thằng cháu nội duy nhất là trường. Nhưng lâu lâu nó mới ghé ngang bộ phán bà nằm, hỏi han vài câu rồi phải ra đi. cơm nước thì tuy có sẵn nhưng bà đã già răng rụng hết rồi chỉ còn lại cái nấu ăn làm sao nổi mà ăn chỉ có mấy cái đùi ớt kho mặn khô quéo khô quéo thế mà bà hai vẫn sống sống để chờ đợi ngày tuổi con cháu về cho bà nhìn mặt lần cuối trước khi lìa đời bà mong bà đợi nhưng không biết sự chờ đợi ấy sẽ kéo dài tới bao lâu chỉ sợ ông trời lấy đi hơi thở của bà thì bà nhắm mắt ra đi sau đầm thế gian chỉ là một bể khổ mênh mông bà đã sống và chịu khổ cả một đời người những ngày ngắn ngủi còn lại đây ngoài tuổi cháu và chắc ra chẳng còn thứ gì Có ý nghĩa để cho bà nuôi tiếc nữa. Cuối cùng thì tình vui cũng đến trong giờ tuyệt vọng. Thư và quà của Thúy Vi từ một xứ sở xa xôi nào đó, có tên là Hoa Kỳ gửi về. Bà Hai nhớ mãi mãi rằng. Hồi đó mình có nghe người ta nói là ai dược biên rồi thì sẽ tới nước Mỹ hay nước Úc. Mà cái con Di bây giờ Nó đang ở nước Mỹ Vậy mẹ con nó ở, ở tận đâu lận kìa Thôi thì mình cầu khẩn trời Phật Giải gian sao cho vợ chồng con cái của nó được bằng an Mình có chết cũng nhắm mắt rồi Mà con nhỏ cũng thiệt là Quà cáp cho nội mần chi vậy không biết nữa Nhưng cũng nhờ mấy thùng quà Tiếp tục gửi về từ đứa cháu gái Nên cuộc sống của bà hai đã đỡ khổ hơn Bà hai té nên bị thương tật Nhưng vì tuổi quá già Dù cho có tiền cũng không chữa trị lành được Hơn nữa nhà thương thì lại hiếm Mà thuốc than càng hiếm hơn Thời bao cấp nếu có bệnh nằm nhà dù có chết cũng sướng thần vô bệnh viện chỉ nghe y tá chửi rủa càng thêm tuổi phận mà phải chi, có nghe chửi rồi chữa cho lành bệnh thì cũng ráng mà nghe đằng này họ chỉ quăng cho vài viên xuyên tâm liên rồi biểu về cho lẹ lẹ bất cứ bệnh gì cũng thế cho cắn mèo vào đau dạ dày hay ung thư phổi ngáp ngáp sắp chết thì cũng cho uống viên xuyên tâm liên hết ráo thuốc dân tộc, trị bá bệnh của nhà nước xã hội chủ nghĩa. Bệnh nhân có thắc mắc hỏi, thì bác sĩ đi một đường lên lớp rất ư là chính trị. Đất nước ta bởi đánh thắng đế quốc Mỹ, chúng ta còn nghèo, mấy người hãy tự khắc phục lấy chứ. Thế là bệnh nhân thân quan trở về nhà chờ chết. Bởi thừa biết vậy, nên trường quyết định không mang bà nội mình đi bệnh viện. Đã có vài người bạn của Phi Đến thăm bà Hai trước khi họ vượt biên Sau đó họ gặp lại Phi bên Mỹ thuật lại cho nàng biết là cuộc sống của bà Hai thật tội nghiệp Bà không thể tự tắm rửa Bà nằm một chỗ Như khúc gỗ phô tri Với cơ thể hôi hám Rồi Đến một chiều mưa rỉ rả Bà Hai trút linh hồn ra đi, khỏi cái thể xác khu cành in tửi. Bà đã ra người thiên cổ, nhưng đôi mắt vẫn còn tiếc nuối thế gian, không có nhắm được. Có lẽ, vong linh của người quá cố, còn vương quấn với bao nhiêu thân nhân trong đời, mà bà Hằng mong gặp lại. Người con trai độc nhất của bà, dù đang ở Cần Thơ, Nhưng sau khi nghe tin mẹ mất lại tỏa ra dững dưng, tuy trường đã năm lần bảy được năng nỉ, thậm chí còn cho ông biết là bà nội còn núi ông nên không thể nhắm mắt ra đi. Người con đại bất hiếu này nhất định không về để gặp mẹ hay chịu tan của mẹ mình. Cuối cùng, người tiễn bà hai đến nơi an nghỉ ngạn thu. Chỉ có đứa cháu tên trường, Đứa cháu duy nhất ở với bà từ ngày nó được sinh ra. Đến ngày bà nhắm mắt liệt trần. Bà sống thỏa gần trăm tuổi. Bách niệm thượng thọ. Khi Hoa Kỳ và Việt Nam cho đồng bào hải ngoại lần lượt về thăm cố thổ. Thúy Vi sau bao nhiêu năm xa rời quê mẹ. Nàng nhớ nội, nhớ em. Nên cũng nôn nóng trở về một lần. Để thăm lại người thân. Nhất là bà nội. Mà nàng đã thương yêu kính trọng. Hơn tất cả. Mọi người trên đời này. Nhưng rồi. Nội của nàng đã vĩnh viễn ra đi. <cười> Quỳ trước một phần của nội. Phi với đôi mắt tẩm lệ. Nhìn khói hương tạng mạng. Không đến nội. Không còn lệ để rơi. Trước nơi yên nghỉ của người bệnh kinh yêu nhất đời, Nội ơi! Cháu của nội đã về thăm nội nè! Nội ơi! Nhưng về để nhìn lại di ảnh của nội. Và nắm bộ điều hiu, xác thân của nội đã nằm sâu dưới ba tấc đất. Hồn thi của nội, tầng chinh tầng trợn. Xin nội chính trị cho đứa cháu lạc nội. Có mẹ cũng như không, có cha như mất. Nếu không có nội cung an, thì chúng con làm sao còn được ngày hôm nay ngồi đây nội ơi? Xong thì hai phương trời cách trở, còn thác rồi thì đôi ngã âm dương, còn sẽ không bao giờ còn trong thế nội nữa rồi nội ơi. lòng buông miên man bây giờ con về thăm quê kỷ niệm thương yêu từ nay vẫn bóng nổi rồi nhìn hàng chuối già còn trơ bóng nhắm sông quê mình còn mênh mong mà sao nỗi nớ Chiều nay trở lại mái nhà xưa, kỷ niệm thời thơ ấu như sống lại trong nàng. kia là rạch bần xanh xanh dọc theo bờ sông hậu, nơi đây có bánh tắm, mà có lần, nàng đã nói dối với nội là đánh mất chiếc cà rá vàng 24, vì chỉ một phút giải khờ, đem nước trong ván bài ba lá, còn kia là bộ ngựa, mà đêm đêm bà nội ngồi đôm nút áo. Phá quần cho chị em nàng, hình dáng ngày còm rồi trước ngọn đèn dầu hắt hiu, chắc chiêu từng mũi chỉ được kim. Đã không còn nữa. Tiếng bà hay mắng yêu, thằng cha của mày, như còn văng vẳng đâu đây. như âm, hình hài của nội, làm sao con quên được nội ơi. Còn sông đại ngãi đất thường nguồn đổ xuôi ra biển. rồi từ biển nước lại trở về con có bỏ nội ra đi rồi con cũng trở lại với nội mà nhưng con rất lớn rất rộng thì còn hội nhập với nhau còn con với nội thì càng thu sẽ không bao giờ còn gặp lại nữa <cười> sau đó người cha ruột mà ngày trước đã bỏ phế nàng cũng vĩnh viễn ra đi ông chết vào một buổi sáng ảm đạm cái chết im lìm chỉ có tiếng khóc của trường điện đưa bà vợ thứ hai thứ ba và nhiều bà nữa đã quên hẳn ông khi ông không còn một đồng xu dính túi đời đã xui đuổi ông đã đành nhưng chính những đứa con của ông đã ăn ở với bà vợ sau cũng không thèm nhìn tới mặt khi ông xuống dốc thê thảm người con đại bất hiếu này đã không về cư tan mẹ khi bà lâm tử thì giờ đây luật tuần quan rồi cũng đến với ông cái chết đột ngột trong nghèo khó của ông cuối cùng rồi thì cũng chỉ có trường và vì lo lắng hai đứa con mà ngày xưa ông đã không màng tới tình cha nghĩa mẹ trớ trêu thay cho phận làm con Hồi còn sinh tiền, bà nội mình thường dạy là mình phải hiếu để nhớ nằm lòng. Cha đã mất, thì con nơi ngàn dặm xa xôi cũng phải lo cho trọn đạo. Còn bà mẹ ruột của mình, người đã có công sinh thành tạo cho mình hình vóc, rồi phải đối xử làm sao đây? Tạo quá ơi! Ông bài chi cái cảnh đoạn trường. Nuôi mẹ cho tới lúc trăm tuổi thì Vi sẵn lòng, nhưng bà đã nhân danh mẹ, nên Vi phải giúp bà nuôi con nuôi cháu riêng của bà. Những đứa chỉ biết ăn không ngồi rồi, còn cờ bạc và làm khổ cho bà. Tuy Vi biết rõ như vậy, nhưng nàng cũng phải bấm bụng chịu thiệt, chưa biết làm gì hơn đây? Mẹ của mình mà, bỏ làm sao được chứ? Năm 2007 dòng sông đại ngãi buổi chiều gió siêu riêu mát rượi ngay trên đầu cầu tàu nơi ghe xuồng tấp nập vào những buổi chợ sáng đến chiều chợ tan nên bến cầu tàu trống trơn trong cái quán cốc ven sông nơi góc quán có hai người đàn ông một thì hơn 60, còn một trung niên khoảng hơn 50 tuổi họ đang ngồi tù tì với bếp cốc rượu đế Trên bàn có vài trái cốc, vài trái ổi. Hai người này mới quen nhau, trong lúc họ cùng hóng gió dưới cầu tàu, nên họ kéo vào quán làm vài cốc. Hai ông ấy, ngồi lai sai cười nói ra vẻ tương đắc lắm. Người có bộ xuyên mép đưa ly rượu lên tu một hơi dài, sồi nhân mặt có lẽ vì quá đã. ông ta kết tiếng cái giọng rỗng rãng sau khi khà một tiếng cũng dài thầm thượng cha nội à ông còn nhớ hồi chưa tiếp thu ở làng mình có một thằng phi công hay lái trực thăng về nhà để ăn cơm trưa đó không vị lão niên kia gật đầu hồi đó tôi đi du kích nên hay bò dìa hoài hè. cái thằng vũ đó với ai ông biết không mấy lần Tôi rình để thịt nó cúp máy bay, nhưng cái thằng này nó cũng rành đáo để, làm như thằng đó nó biết đánh hơi dịch cộng sao đó ông ơi. À, mà nghe nói là sao 75 nó giọt qua Mỹ rồi mà. Ông trung niên có hàng mép cười hề hề hỏi. cha nội, nếu bây giờ cha gặp thằng phi công đó, cha có muốn thịt nó nữa không hả? Lão nọ lắc đầu ngoài ngoại thịt nó để tế tôi hành sao? Coi gặp nó, tôi phạt nó dài ly cho bỏ ghét. Ghét cái tội nó hay đáp được thằng ôm sọm trời đất, làm cả xóm giật mình hoài. Nói xong, ông lão cười khoái chí, như là thích cái câu khôi hại của mình lắm vậy. Ông trung ni có riêng mép, vỗ vai người kia cười lớn. Vậy sao? Thôi. Sẵn đây tôi đãi già một chầu. Coi như xin lỗi luôn cái vụ đó nghe. Nói xong, ông ta cũng cười một tràng dài. Cười xong rồi, ông vỗ vỗ vào cái bụng của mình. Nó nè già, cái thằng vũ đáp trực thân mà làm rùm cả xóm nè già. Trung quý vũ, người lính không quần đã thầm Yêu Phi từ ngày cô ta vừa thôi học. bây giờ sau những năm thăng trầm thế sự cuộc đời hai người hàng xóm năm xưa lại gặp nhau bên kia nửa quả địa cầu tình xưa tuy chẳng có nhưng cũng nhờ cái phụ đáp máy bay đã làm cho nàng mất tiêu cái áo nên cũng còn chút kỷ niệm xưa thế là chút tình xưa giờ khơi lại chấp nối hai ta một đoạn đời Hai vợ chồng trở lại cái làng Đại Ngãi năm xưa. Trước á, là để tìm lại cái áo bay mất dạo nào, mà chàng đã nợ nàng. Sau là thăm thằng em trai của Vi là Trường. Anh cụ biệt động quân giờ cũng đã ở tuổi gần ngũ tuần. Ngôi nhà cũ của bà hai thì vẫn còn đó trơ gan cùng tuế nguyệt. Cảnh cũ nhà xưa tất cả vẫn còn đây. Nhưng người thì cũng theo thời gian mà già đi rất nhiều. đời người như một giấc mộng, mộng lành, mộng dữ thì cũng như nhau. mở mắt chào đời, để rồi chấp nhận tất cả vui buồn, sầu khổ. đến khi nhắm mắt ra đi, thì ai cũng chỉ còn lại một nhóm đất khô, mà người đời thường gọi đó là phần mộ. vì nhớ nội sưng sưng. Một trăm tuổi, suốt một đời người của bà nội. Theo nàng biết, có lẽ bà chẳng có một ngày vui nào cả. Cuộc đời của bà là một chuỗi dài sầu khổ. Cuộc sống với nhớ thương và chật vật. Những ngày cuối cùng của bà, theo như hàng xóm kể lại, thì thật đã làm tan nát tim nàng. Nó làm vì đau đến cả đời. Nội ơi! con biết phải làm sao để đàn đáp lại công lao của người đối với ba chị em con đây Hà nội mỗi ngày con nhìn chiếc cà lá thứ hai mà nội đã mua cho con nghĩ nội vẫn mãi mãi ở bên con như ngày nào con thèm sống lại những ngày xưa có nội lắm nội ơi